cài cúc áo trên cùng vào để cố định cà vạt và cắt tóc gọn gàng giúp tôi. Dưới tầng B1 có hiểu cắt tóc đấy. Cứ nói là cắt cho tôi kiểu của nhân viên ở đây là người ta hiểu rồi. Nhi tà thọc hai tay vào túi quần rộng thùng thình rồi nhún vài. Tôi thấy vẫn có nhân viên khách sạn để tóc dài mà. Nào mỉ lắc đầu quậy quậy. Ở khách sạn này thì không. Cũng không có ai nói chuyện với người khác mà tay vẫn đút trong túi quần thế kia cả.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 Nita vừa gãi đầu vừa bước theo cô Trường thứ hai Nhìn kiểu tóc của mình trong cường Nita như mất hết sinh khí Dùng màu gan góc đầy kiêu hãnh từ phụ Đã hóa thành một bàn mặt ngây ngô Chẳng chút khí chất Đến mức anh còn lo Bộ mặt đã mất hết uy lực này sẽ gây cằn trở lúc điều tra nghi phạm Anh thấy thế nào à Người ta cắt tóc Cũng để kiểu tóc mái bày ba Bóng bày tươi cười hỏi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 anh Nita. Nita ngần đầu lên thì thấy một nhân viên hành lý to cao đang đi xuống. Nhìn kỹ hóa ra là Sekine. Ồ, làm gì đấy? Đang sợi lao à? Em đang đi tìm anh đây. Em hỏi chị Yamagishi, chị ấy bảo anh đang ở dưới tầng B1. Sekine bước xuống thang quấn như thể đang leo thang bộ. Ừ, cơ mà nhìn chú mày hợp quá nhỉ? Nita không thể nhìn được cười. Thật à? Không hiểu sao Sekine nhìn rõ hớn hở. Anh nghĩ ta cắt chóc, cắt tóc, trông cũng giống nhân viên khách sạn quá rồi. Tôi bị à lắm hôm đó ép đi chứ. Anh đang nói chị Yamagishi à? Có vẻ chị ấy đào tạo nghiêm khắc quá nhỉ? Cậu nghĩ tuốt xong gương mặt còn phải làm gì nữa? Học cách đi được đấy. Rồi sẽ bị cần nhằn mấy thứ nhỏ nhặt kiểu tư thế sai rồi. Giang đi siêu vẹo quá. Xong rồi sẽ bị trình đốn cùng cách chào hỏi và nói chuyện. Đây là trường mẫu giáo chắc. Cô ta là ai mà dám bảo tôi đến hiệu cắt tóc đi chứ? Shikine miệng vẫn mím nhưng mắt thì cười Em nghe nói Chị Yamagishi là người xuất sắc nhất Trong số các nhân viên lễ tân Nên đào tạo nhân viên mới chắc sẽ có phần Nghiêm khác hơn mọi người đấy Cô ta chắc chắn vẫn còn độc thân Nhi ta nói chắc như định đóng cột Cưa dừng làm nghe thì thôi Nhưng dễ cũng phải quá tuổi băm rồi Chắc do thiếu hơi đàn ông Nên tâm tính lẫn mặt mũi khó đầm đầm Cứ nghĩ đến việc từ giờ phải làm cùng à đó Là tôi lại thấy ngán ngầm rồi Bật giác anh cao giọng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 Đó là vật ám hiệu. Cứ mỗi một hoặc 2 tiếng họ sẽ lại thay ca một lần. Cảnh sát cũng sẽ phải thay đổi. Mỗi lần như vậy lại phải thông báo sẽ rất phiền nên họ sẽ mang những vật ám hiệu để dễ nhận biết. Dạ vậy. Thế họ bắt đầu theo dõi rồi à? Vâng. Dưới sành tầng 1 hiện đang có 3 người. Có cả người anh Nita biết đấy ạ. Tôi hiểu rồi. Nita cất bành giấy vào trong túi. Còn gì nữa không? 10 giờ tối nay sẽ họp ở tòa văn phòng. Tránh thành cha Ozaki sẽ tới ạ. Nita nhún vai.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 Nita có phần không thoải mái Nhưng ý thức được điều đó xương vai anh căng giả khác thường Hình như anh đang đi đúng tư thế Nhà Magisi Nào đã hướng dẫn Liệu có bắt được tội phạm Theo cách này không đầy Anh nắm rõ diễn biến vụ án từ đầu đến giờ thật Nhưng vẫn chưa thể đưa ra lời giải Cho nhiều nghi vấn trong đó Một vụ án thật khó hiểu Hiếm có trong lịch sử thế này Mà chỉ ngồi mai phục như vậy liệu có ổn không Đúng Từ trước đến giờ, vụ án kiểu này chưa có tiền lệ. Rõ ràng là một vụ giết người hàng loạt, nhưng các nạn nhân lại chẳng liên quan gì đến nhau. Thủ đoạn gây án cũng không đồng nhất. Nhưng cảnh sát có thể khẳng định đây là một vụ giết người hàng loạt, vì ở các hiện trường, thủ phạm đều để lại cùng một kiểu tin nhắn. Vụ đầu tiên xảy ra vào tối ngày mùng 4 tháng 10, 8 giờ 23 phút tối. Một người gọi điện thoại công cộng thông báo có người đã chết. Người thông báo chỉ nói địa điểm, rồi ngắt máy không để lại tên. Hiện trường vụ án là bãi đề xe Tetsu Kigime, Kekashinagawa, Serai, của tuyến Rinkan khoảng 5 phút đi bộ. Lúc người có đồn cảnh sát gần nhất tới nơi, một người đàn ông trên dưới 30 tuổi đã chết trên ghế lái của chiếc xe vuôn XC70, có đăng ký bảo hiểm. Anh ta bị thắt cổ, trên cổ vẫn còn hằn vết của dây thường mạnh. Ngoài ra, phía sau đầu có dấu hiệu đã bị đánh bởi một vật tẩy.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 Thiết thể nạn nhân được phát hiện tại công trường một tòa nhà đang xây gần Senju Shinbashi vào sáng ngày 11 tháng 10 trong tình trạng một tấm vải bạc xanh cuốn quanh người. Nạn nhân là Noguchi Fumiko, là một bà nội trợ 43 tuổi. Chồng nạn nhân đang kinh doanh một sườn sản xuất nhỏ ở khu Adachi. Thế như lời khai của người chồng, tối ngày 10 tháng 10, nạn nhân nói sẽ sang nhà bố mẹ đẻ và ra khỏi nhà. Sau đó người chồng đi nhậu với bạn, đến gần 1 giờ sáng mới về.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 Nhưng nếu chỉ là tình cờ thì hai dãy số ở hai vụ án đó quá giống nhau và cũng không có dấu hiệu cho thấy dãy số đã bị lộ ra ngoài. Đúng lúc đó, tổ điều tra lại chịu thêm một cú sốc khác. Tối ngày 18 tháng 10, vụ án mạng thứ ba xảy ra. nạn nhân là Hatanaka Kazuyuki, giáo viên 53 tuổi. Hiện trường vụ sát hại được xác định nằm trên con đường phía dưới nút dao Kasai của tuyến vành đai trung tâm thuộc đường cao tốc thành phố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 788-585 Trường thứ 3 Các bạn đã nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com Các bạn hãy donate thêm để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Một người đàn ông đang ngồi đọc cuốn sách Khổ nhỏ Bỏ túi trên chiếc sofa ngoài sảnh Có điều Nita chẳng cần xác nhận Vật ám hiệu Đó là vị cảnh sát tên Motomiya Cùng ban điều tra với Nita Anh ta gầy đến mức có thể nhìn ra hình dáng xương sọ Mái tóc đen tuyền vốt cứng hết về đằng sau Phía trên hàng lông mày mỏng Là viết xèo chừng 5cm Nếu muốn anh ta có thể đóng giá ngay thành một Yakuza Nhưng dẫu thay đổi cách mấy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 Là ở ngay phía trước xanh Nita kiểm tra lại các vị trí đó Đều là những người mà anh đã gặp Một hoặc hai lần Họ nhìn về phía Nita Tỏ ý nhận ra Chắc chắn những người này cũng nắm rõ Cảnh sát nào đang đóng ra làm nhân viên khách sạn Chừng như đã tới giờ khách làm thủ tục nhận phòng Phía trước quầy lấy tần Cả một hàng dài người đứng chờ Đang cuối tuần nên chủ yếu là các cặp đôi và gia đình Ngoài ra cũng kha đồng Khách nam nhìn giống doanh nhân Costeria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 Chuyện này không có cách gì à? Người đàn ông béo tốt hơn nguyên cái cằm hai ngấn về phía hàng người. Anh nói cách gì là sao à? Tôi đang vội. 6 giờ tôi có hẹn với khách hàng quen ở quán ăn nhật của khách sạn. Tôi muốn nhận phòng trước đó. Nita nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 6 giờ kém 5 phút. Nếu xếp hàng và đợi đến lượt thì chắc phải hơn 6 giờ. Quý khách nhận phòng sau khi dùng bữa được không à? Nita ướm thử. Không nhận phòng trước.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 Cô ấy giỏi lắm đấy Nghe cô gà nói vậy Nita lại nhìn jamagishi Naomi Naomi đón nhận cái nhìn của anh Với thái độ lạnh lùng Nhưng rồi nhanh chóng cuộc mắt xuống